các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net máy bay a đúng rồi cô đã gả cho anh gả cho cái tên bại hoại từ nhỏ đến lớn khi sẽ cô hơn nữa hiện tại bọn họ đang đi hưởng thuần trang mặt trời ơi đến tột cùng cô đã làm cái gì rồi nha không tự chủ lộ ra bộ dạng đang đau khổ đôi mày thanh tú a phương khẽ nhíu lo lắng cắn môi từ nhỏ cô đã không biết phải trùng đụng với anh như thế nào Trải qua mấy năm tồi luyện, phương thức duy nhất cô biết chính là ngậm chặt miệng không nên nói nhiều. Anh luôn uy hiếp cô. Ở Trung Quốc hút thuốc lá bị cô nhìn thấy. Nửa đêm canh ba mở khóa cửa đi đua xe, không có việc gì cũng dạo bộ đến phòng y tế ngủ. Anh từng phút từng phút đều uy hiếp cô, không được nói mấy chuyện này ra. Không muốn nghỉ phép với cha mẹ, anh dùng cô lấy cớ, muốn nói dạy bổ túc cho cô, còn không cho phép cô từ chối, lười biếng đi theo cha tham dự bữa tiệc xã giao. Anh liền bảo cô dạo phở bệnh, thậm chí khi anh thấy người nào không vừa mắt thì liền ép bộ cô cùng nhau chỉnh nhà người ta. Trời ơi, năm đó bọn họ dọn nhà dọn chỗ nào không chọn lại chọn cố tình chuyển đến sát vách nhà anh ta cơ chứ. Cũng bởi vì cô và anh ta là hàng xóm, vừa cùng là bạn học, cô hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ma trưởng của anh. Kỳ lạ là, mặc dù đôi vợ chồng lâm ra và chung ra phong cách sai khác một trời một vực, Không ngờ giao tình hai nhà lại rất tốt. Vợ chồng Lâm Thị là một hậu nhân của danh môn, từ nhỏ đã học trường quý tộc, phòng cách ưu nhã. Mà cặp đôi nhà cô, mặc dù cô không muốn thừa nhận Lâm Tử Kiệt nói đúng, nhưng mà cô thật chính là nhà giàu mới nổi. Ba cô là dựa vào bàn tay trắng dựng nền sự nghiệp quả thực không sai, nhưng là biết vận khí của ông quá tốt hay tại làm sao. Từ khi cô ra đời đến nay tám tuổi ngắn ngủi chỉ mấy năm, năm đó trong tay ba chỉ là một cơ quan du lịch nhỏ nhỏ, Được trong nước bầu chọn là cơ quan tình cậy nhất, giống như điểm thạch thành kim, chạm vào đá mà thành vàng. Tài sản chung gia trong vòng vài năm tăng lên gấp mấy lần, thậm chí thành một công ty, sau này càng phát triển không hẹn ngăn cản. Vì vậy, sau khi có nhiều tiền, bọn họ dọn nhà, làm hàng xóm với họ nhà lâm. Đến bây giờ cũng không thể lý giải. Đến bây giờ cô cũng không thể lý giải vợ chồng lâm gia có giải pháp nào có thể chịu đựng được ba mẹ cô bởi vì trên thực tế có nhiều lúc cô thấy cha mẹ khoe khoang mà cảm thấy xấu hổ dù sao cũng không có bao nhiêu mà ba mẹ cô lại cứ muốn khỏe mẹ Chỉ cần là một cái dạ tiệc từ thiện nào đó yến hội chính kinh chính trị kinh tế, buổi đấu giá triển lãm, vợ chồng trung thị tuyệt đối không vắng mặt hơn nữa ra tay còn rất hào phóng Vậy mà mẹ lại mặc trang phục chói mắt gây chú ý giọng nói cha lại hào sảng cùng với vòng vàng nhẫn kim cương trên tay bọn họ càng thêm vẽ dòng điểm mắt do đó bất kể bọn họ đến nơi nào nhìn đến đều là bộ dáng nhà giàu mới nổi mười phần vẹn mười trên thực tế trong nhiều năm qua các ký giả đều truyền nhau vợ chồng trung thị đã sớm trở thành danh từ để chỉ nhà giàu mới nổi làm cho cô bất lực nhưng ba mẹ cô lại rất tâm đắc với danh hiệu này bao gồm bên chồng là cô họ hàng thân thích hai nhà Cũng với những ký ra lắm mồm kia Đều khó lý giải tại sao hai đôi vợ chồng nhà Lâm gia và Trung gia quan hệ lại tốt như vậy Đây có lẽ là câu đố khó giải đáp nhất đi Tóm lại, chuyện duy nhất làm cho cô may mắn Cũng chỉ bởi giao tình của bọn họ rất tốt Cho nên mặc dù từ nhỏ rất chán ghét anh ta Nhưng vợ chồng Lâm gia trước sau vẫn yêu mến cô Xem cô như con của mình Mẹ Lâm càng đối với cô rất tốt Hơn nữa từ nhỏ cô đã ra vào Lâm gia Vì vậy, việc thích ứng cũng không phải là vấn đề quá lớn trừ anh ta. Lần nữa lén lén liếc mắt nhìn anh, A Phương lặng yên lại thở dài một cái. Cô vừa sốt nát lại không xinh đẹp, chỉ có chút khí lực lớn không chỗ dùng đến, anh ta rõ ràng cũng không thích cô, lại rất thích khi dễ cô, hơn nữa anh ta nước ngoài nhiều năm như vậy, hơn 10 năm cũng không gặp, bọn họ xem nhau như người xa lạ cũng không có khác biệt, đến tột cùng tại sao anh ta lại muốn kết hôn với cô đây? Cô biết Theo điều kiện của anh, có thể tìm được đối tượng rất tốt nha. Cô nhớ lần trước TV với báo chí đưa tin có một nữ minh tình Hollywood nói rất vui mừng nếu là người yêu của anh, lại có một nữ cường nhân rất tán thưởng anh. Theo như lời của nhà báo nói, cô so với những cô gái thông minh xinh đẹp nổi tiếng kia, như một con vịt xấu xí nhỏ bé đứng cùng Hàn Thiên Nga. Mặc dù không có người nói cô là chim sẻ hóa thành phượng hoàng, bởi vì nhà cô có nhiều tiền nên không thể so sánh với chim sẻ, Chỉ là lại có không ít người, dùng ánh mắt khinh rẻ, ý như nói, cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Cho nên đến tốt cùng, tại sao anh ta lại lấy cô? A Phương trừng mắt nhìn, nhìn chầm chầm vào gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ của anh lặng yên nghĩ ngợi. Đây có lẽ là câu đố không có lời dạy đi. Hơi thở bên cạnh mong manh, cho anh biết cô lại ngủ lần nữa. Anh mở mắt, phát hiện cô dựa vào đầu vai anh, thân người sợ